Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 645 ngươi lửa ta gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Được rồi, ngươi đi đi. Bảo xám tu sĩ thi lễ một cái rồi hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh, hướng ngoài đầm lầy. Nhìn thân ảnh của người kia tan biến, trong đầu Lâm Hiên vẫn không ngừng tính toán, thu vào người này là đầy tớ hắn cũng đã suy nghĩ cặn. Kẻ thứ nhất, quả thật có thể miễn trừ không ít phiền toái. Thứ hai, ngày sau nếu thuận lợi lập người này là Ninh gia chủ trong tay hắn nắm chắc một thế lực không nhỏ. Ở tu tiên giới thì người cô độc cũng có nhiều bất tiện. Cái khác không nói chỉ là tin tức đã bế tắc rất nhiều, nếu có thủ hạ Ngày sau cần tài liệu cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi thu. Thập đứng trầm ngâm một lát, Lâm Hiên lắc đầu rồi theo đường cũ trở về nơi. Có kỳ trận tụ thi khí, hắn đưa tay ra vỗ ở trên linh dược túi. Một đạo lục mang từ bên trong bay ra xoay quanh rồi rơi xuống trước. Mặt Lâm Hiên. Đây là một khối luyện thi cường trắng thân cao gần hai thước khuôn mặt Cổ héo thi lông trên cánh tay rậm rỉ dài hơn một tấc, mười ngón tay, giống như móc sắt. Chỉ cặp mắt của hắn lại không có chút nào thần thái, hồn phách sớm đắt, tan thành mây khói, duy nhất còn lại là một khối thi thể. Chính là ngàn năm thi vương. Lâm Hiên đạt được quái vật này đã lâu, cụ thể thì không không rõ khi, còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ. chuyện cũ gợi lên trong lòng, khiến tâm tư Lâm Hiên nhấp nhô, xúc động hàng vạn hàng nghìn. Năm đó hắn dù có thiên ma thuật thi thuật nhưng không thể khu động thi. Vương quái vật này không thể ngờ được mấy chục năm sau lại có lúc hữu dụng. Lâm Hiên thả ra gia thần thức quan sát một phen. Sau đó hắn bố trí một loạt trận pháp tinh xảo rồi tiếp theo đem thi thể thi ma ở trong này Chờ chậm rãi hấp thu thi khí. Thời khắc sau bốn chính ngày chính là lúc tốt nhất để dung hợp. Nhưng hiện tại trước tiên là phải đem thần thức của thi anh xóa đi. Quá trình này rất nguy hiểm làm không tốt sẽ có bị khả năng cắn trả. Khi Trật Lâm Hiên ra sức cùng cố ma anh để làm việc này. Trở về động phủ, Lâm Hiên đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật đem một cái Hộp ngọc xán có mấy tấm phù triện lấy ra, bên trong này phong ấn quái. Vật thi anh mà hắn đã hao tổn không ít tâm lực mới bắt được. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng bấm tay bắn ra, nắp hộp kêu bụp một tiếng mở ra, một đạo độn quang màu xám trắng từ bên trong bay ra. Còn muốn chạy. Khóe miệng Lâm Hiên cạnh để lộ ra chút nhạo báng, tay Áo bào Phật một cách đem một cự thủ màu xanh xuất hiện năm ngón tay. Như móc câu ra sức chụp tới, thanh quang chớp chớp đã đem thi anh nắm ở trong tay tiểu quái vật. Không ngừng vùng vẫy nhưng trải qua hơn mấy năm giam cầm pháp lực của nó đã suy yếu vô cùng, với tu vi của Lâm Hiên bây giờ nào có còn dãy dư được. Hai tay Lâm Hiên ngoắt một cái, bên ngoài cự thủ màu xanh đột nhiên hung mãnh bốc lên một tầng màu ma hỏa xanh biếc, ngấn ngồi trong chớp, mắt thi anh đất ăn không ít đau đớn trong không khí bắt đầu chuyển ra, mùi khét thối cùng với những tiếng xèn xẹt. Trên mặt của thi anh cúi, cùng lộ ra vẻ sợ hãi. "Sú tiểu tử rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Đây cũng là lão quái, vật sống mấy trăm vạn năm." mặc dù thân ở tuyệt địa nhưng vẫn còn rất cứng đầu cứng cổ, không có gì, ta muốn chỉ cho đạo hữu một con đường sáng. Lâm Khiên lạnh nhạt mở miệng, "Đường sáng?" Thì anh chớp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ cảnh giác. Không sai chắc hẳn đạo hữu cũng không bằng lòng bị giam cầm như vậy. Nếu ngươi bằng lòng nhận ta làm chủ, Ta nhất định trả lại tự do cho ngươi." Âm thanh Lâm Hiên tràn đầy sự hấp dẫn. "Nhận chủ, ngươi chẳng lẽ ngươi muốn hạ cấm thần thuật đối với lão phu? Cấm thần thuật?" Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một chút châm chọc đạo. "Hú nói đùa, ngươi là thi anh bản thể thì cấm thần thuật thì có được. Bao nhiêu hiệu dụng, muốn ta trả lại tự do, các hạ nhất định phải nuốt hạt đan dược này." Lâm Khiên nói tới đây, tay trái một lật cách đã có một viên đan dược. Hiện ra trong bàn tay thể tích khá nhỏ. Đan dược? Thì anh ngẩn ngơ trên mặt lộ ra chút bất ngờ ngươi đắc. Đã... Động tay chân cái gì bên trong này, tính là lừa gạt lão phu sao? Đạo hữu quá đa nghi rồi, bên trong chỉ là có vài hạt trứng phệ thi. Chùng mà thôi, chỉ cần các hạ không sinh ý bội phản, tự nhiên vĩnh Viễn chứng sẽ không nở. Điều này trên mặt Thi Anh lộ ra một chút do dự vẻ mặt biến đổi không ngừng hiện. Nhiên việc này khiến nó khó mà lựa chọn. Lâm Hiên trái lại cũng không hề thúc giục lẳng lặng chờ ở một bên. Thời gian chậm chậm trôi qua đổi một tuần trà, đột nhiên Thi Anh cắn răng một cái nói được, lão phu đáp ứng điều này. U V Q Q M rất tốt, đạo hữu đã có một lựa chọn sáng suốt. Chỉ thấy Lâm Hiên bấm tay bắn ra, hạt đan dược biến thành một đường. Vòng cung đẹp đẽ bay tới, Thi anh mở miệng đem nuốt xuống vào bụng. Lâm Hiên thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng còn vẻ mặt Thi anh giường. Như hễ khỏe rất nhiều, nhưng chỉ là mặt ngoài thôi. Tiểu tử này muốn kiềm chế lão phu sao? Hừ hừ. Nào có dễ dàng như vậy. Cái gì phê thi trùng đối phó luyện thi tất nhiên có ít nhưng lão phu nào có sợ. Tiểu tử này đúng là quá ngây thơ rồi, chờ khi ta khôi phục tiềm năng, lại tận dụng đúng thời cơ mới nghĩ biện pháp cướp lấy thân thể của hắn, cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Trong lòng thi anh đang dâng đầy ác độc, đương nhiên biểu hiện ra lại Vô cùng cung kính. Nó đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì đột nhiên trên người xuất hiện vô số những vít đen nhỏ. Thi ma chỉ kịp kêu á một, tiếng té lăn trên đất. Lúc này khuôn mặt nó uốn khúc vẻ mặt đau khổ. "Không thôi, đáng ghét, rốt cuộc ngươi đã cho lão phu ăn cái gì, ta đắc bằng lòng. Nhận ngươi làm chủ vị sao ngươi còn muốn ra hại ta?" Khi anh vừa lăn lộn vừa cực kỳ giận dữ mở miệng. "Hừ, nhận chủ, ngươi cho Lâm Mộ là loại ngây thơ chắc?" Trên mặt Lâm hiên nhìn không ra hề nộ chỉ là phệ thi trùng làm sao giam cầm được. "Các hạ đây, ngươi, vậy tại sao còn phải gạt ta chiếm phục?" Thi anh hít một ngụm. Lương khí trong tiếng nói đã tràn đầy sợ hãi. Không có gì, các hạ tính là giả vờ phục tùng muốn ngày sau sẽ tìm cơ. Hội trả thù phải không? Các hạ là loại lão quái vật sao lại cam tâm làm nô bộc cho người? Khác tốt nhất để phòng ngươi cắn trả, chi bằng xóa đi linh trí của ngươi là an toàn nhất. Ngươi, ngươi. Thì anh nghe xong lời này cảm thấy sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn nhất thời ác khẩu. Áo Lâm Hiên phất một cái đem một luồng ma vụ xương mù chen chúc, ra biến ảo thành mấy con tiểu xà dài chừng nửa thước, hình dáng cực kỳ dữ tợn, đi, mấy con ma xà ngay lập tức chia ra cắn trên mặt cùng tứ chi của thi. Anh lại nói Lâm Hiên hành sự luôn luôn cẩn trọng, đương nhiên đã đoán được ý nghĩ của thi anh, đời nào hắn lại chịu lưu lại cho mình một mối họa. Như thế Viên đan dược kia không phải phệ thi trùng mà là hóa hồn đan. Tên như ý nghĩa, dược này có thể phá hỏng tam hồn lục phách đối với thần thức cũng có hiệu quả tương trợ. Lúc này Lâm Hiên mới ung dung làm phép, xác suất thành công tự nhiên hít sức gia tăng. "Sú tiểu tử, lão phu cùng ngươi liều mạng." "Hử, các hạ nghĩ là còn có cơ hội đó sao?" Lâm Hiên hai tay bấm tay. Niệm pháp chú, năm con ma xà vẹn vẹo cơ thể đưa hắn chói lại như bánh, tép. Theo sau Lâm Hiên không ngừng biến đổi pháp quyết trong miệng thốt ra. Pháp chú khó hiểu. Toàn bộ quá trình rải mấy ngày, sau 2 ngày một đêm sau khi Lâm Hiên mới đi ra khỏi phòng luyện công. Hiện tại đã thành công xóa đi linh trí của thi anh. Bây giờ chỉ cần Chờ bảy bảy bốn chín ngày, thể xác thi vương hấp thu đủ thi khí là có. Thể bắt đầu dung hợp. Vừa nghĩ tới sở hữu luyện thi nguyên anh kỳ lấy tâm cơ lâm hiên trên. Mặt cũng không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Hắn về phòng hảo hảo rơi vào một giấc ngủ. Sáng hôm sau mới đi qua một. Gian thạch thất. Nơi đó là chó Nguyệt Nhi thanh tu bên trong cũng không lớn nhưng bố. Chí tinh xảo trang nhã thích trưng diện là thiên tính của nữ nhi dù, tu tiên giả cũng không có thể ngoại lệ. Trên vách tường có nạm dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nguyệt. Nhi thì đang nhắm mắt ngồi tính toán ở chính giữa một cái đài hàn ngọc. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ ngưng trọng. Lâm Hiên chậm rãi đem thần thức thả ra quan sát tu vi của nàng. So với Một năm trước đắc nhảy vọt đến ngưng đan trung kỳ đỉnh phong. Toàn thân ma khí cuồn cuộn hiển nhiên nguyệt nhi đang đến thời khắc. Mấu chốt tấn công bình cảnh. To rễ sú